Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Giọng điệu chẳng chút thân thiện. Mộc Vãn cũng không bận tâm. Cô ta cười nói. Không, mình đến tìm cậu. Mình được người ta nhờ tới giải thích một chuyện. Mộc Vãn xoay người vẫy tay về phía chiếc xe. Cửa xe mở ra, một cậu bé nhảy xuống. Hòa đình đình sững sờ cô nghệt mặt nhìn đứa bé chạy lại kêu Mộc Vãn một tiếng mẹ. Rồi dùng giọng nói non nớt ngửa đầu ngoan ngoãn gọi cô. Thím út. Hòa Đình Đình bị đứa bé từ trên trời giáng xuống này dọa đến ngơ ngác. Cô không hề nghe thấy đứa bé gọi mình là gì. Đây là... Con trai mình, Lệ Nghiêu. Mộc Vãn mỉm cười. Điều này đã đủ chứng minh mình không có gì với lệ chiến rồi chứ. Cậu còn định ghét bỏ lệ chiến không? Hòa Đình Đình ngẹn lời, lúc này cô mới nhận ra, Mộc Vãn của hôm nay khác quá nhiều với trước kia. Khuôn mặt của cô ta đã không còn nét dịu dàng yếu ớt, mà theo vào đó là vẻ khôn khéo, đảm đang. Còn đứa bé gọi cô ta là mẹ lại toát lên khí chất mềm mỏng y hệt cô ta ngày xưa. Hoa Đình Đình càng ngạc nhiên hơn khi cô ta cũng biết chuyện giữa cô và Lệ Chiến. Hoa Đình Đình gượng gạo xoay đầu, cô vẫn cố chấp. Còn dâu họ Lệ, ai biết có phải cậu và Lệ Chiến lén lút sinh ra hay không? Nó dám. Lần này một giọng nói lạnh như băng lại chuyển ra từ trong xe. Hòa Đình Đình vừa nghe thấy đã phát run đây chính là người mà đám trẻ con trong đại viện không dám dây vào. Là người đã dạy, kèm cô học hỏi một thời gian Con trai thứ hai của Lệ Gia Lệ Túc Lệ Túc mặc quân phục bước xuống xe Tiến lại chỗ của Hòa Đình Đình Từ anh toát lên khí chất bức người hơn cả trước đây Đôi mắt sâu thẳm của anh nhìn Hòa Đình Đình Em yên tâm Anh cho nó mượn gan Nó cũng không dám động đến một sợi tóc của Mộc Vãn Ba Cậu bé chạy lại chỗ Lệ Túc Lệ Túc không nhìn con trai Anh nhặt chiếc túi Hòa Đình Đình đánh rơi đưa lại cho cô Lần sau nhớ gọi anh ba, chị ba. Nói xong anh bồng đứa bé ngồi vào trong xe. Mộc ván vỗ nhẹ khuôn mặt Hòa Đình Đình. Có một số việc mình khiến cậu hiểu lầm, mình xin lỗi. Nhưng bây giờ chưa phải lúc giải thích vì lệ chiến vẫn đang chờ cậu. Cô ta dừng lại một chút, nở một nụ cười đầy ý tứ với Hòa Đình Đình. Đình Đình, lệ chiến không phải chỉ chờ cậu có 7 năm ơi đâu. Hòa Đình Đình cảm thấy cổ họng mình đau xót. 7 năm qua cô không gặp gỡ Bất kỳ ai trong lệ gia Cũng rất hiếm khi về nhà Cô không biết mộc vãn và lệ túc Đã đến với nhau Hóa ra đứa trẻ đó là Họ vội vã tới rồi vội vã đi Trước sau cũng không đến 5 phút Hòa đình đình lặng người Hồi lâu sau cô mới chân tĩnh Xoay người trong thế lệ chiến không biết đã đứng phía sau cô Từ lúc nào Anh biết, anh nói em sẽ không tin Vì vậy anh mới nhờ họ giải thích cho em Anh với Mộc Vãn không có gì hết Anh chỉ là vật hy sinh trong cuộc chiến Giữa người đàn bà xấu xa đó và anh ba Tin đồn của anh và cô ta Là do cô ta tự lan truyền Còn chó tiên nữ Mộc Vãn Là Hồ Ly Tinh lệ chiến nhìn con mắt ửng đỏ của Hòa đình đình Anh cắn răng hỏi cô Chúng ta biết nhau hơn 20 năm Em không cảm nhận được chút nào rằng Anh yêu em sao Em cho rằng đó là ảo giác Là em tự đa tình Anh chỉ trêu đùa em mà thôi Hòa Đình Đình ngạn ngào Đêm đó em nhìn thấy tờ giấy anh đánh rơi Trong đó Mộc Vãn viết Cô ta đã có thai Nếu anh không tới cô ta sẽ phá thai 7 năm trước khi anh vừa rời đi Thì cô đã tỉnh dậy Hòa Đình Đình lén đi theo anh đến nhà Mộc Vãn Cô thấy Mộc Vãn xả vào lòng anh khóc nức nở Nên cô nghĩ tin đồn từ lâu Giữa Lệ Chiến và Mộc Vãn là thật Vì vậy cô đã quyết định rời xa anh Đó không phải là con của anh Lệ Chiến tức giận Anh hít sâu một hơi Tờ giây đó cô ta viết cho lệ túc Đêm đó lệ túc phải thực hiện nhiệm vụ Nên không thể đến được Anh ấy nói cô ta muốn tự tử Nếu cô ta có làm sao Anh ấy sẽ chôn anh theo cùng Trước đó anh từng giúp mộc vãn dài vò anh ba Anh ba nhỏ mọn ghi thù anh Nếu đêm đó anh không đến Anh ấy sẽ tìm mọi cách khiến anh vinh viễn Cũng không có được em Em hiểu chưa cô bé ngốc Lệ chiến kể hết mọi chuyện cho cô nghe Cuối cùng anh còn tức tối văng tục một câu Vì từ giây đó mà lễ túc với Mộc Vãn cãi nhau to tiếng Đến mức lễ túc còn lôi anh ra đánh một trận Mẹ kiếp ấp Hòa đi đình không ngờ sự thật lại đặc sắc như vậy Vậy tại sao anh đồng ý để Mộc Vãn đồn thời anh và cô ta có tình cảm Một là vì anh muốn biết trong lòng em có anh hay không Hai là vì Mộc Vãn uy hiếp anh Cô ta uy hiếp được anh cái gì Mộc Vãn lợi hại mấy cũng chỉ là một cô gái Lẽ nào anh đánh không lại cô ta Không phải là anh đánh không lại, mà là anh không dám động đến cô ta. Em không biết đâu, nếu hiểu rõ sẽ không tài nào coi cô ta như con gái. Ngộ nhờ cô ta ra tay, anh không biết mình phải Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net